Chương 694, Mộ Nhử đại hồng. Chương 694, Mộ Nhử đại hồng. Trong cung điện, Dương Tiễn khôi phục bình tĩnh, không còn do dự không chắc, thần sắc dần dần biến kiên định đứng lên. Lựa chọn đã làm ra, hắn thì sẽ không đổi ý tung thân tử hỗn diện, hắn cũng sẽ rất trung thành. Dưới mắt thế giới quá mức quỷ quyệt quá mức âm trầm, lệnh tiên Phật trong mắt đều không nhìn thấy cái gì quang minh. Thậm chí, đây trời tiên Phật cũng đều chẳng qua là ở vào một cái cự đại lửa gạt trong cục. Ngông mội rốt nát người nhỏ yếu, có lẽ vô pháp phát giác chân tướng. Nhưng thực lực cường đại thượng cổ tiên nhân nhóm, quả thật thì sẽ một không chỗ nào xem xét ta. hắn nhóm là có cảm giác nhưng lại lộng mơ hồ chân tướng cũng thật không dám đi làm trong sạch cùng nhau chỉ là trong lòng ôm may mắn ý nghĩ gửi hy vọng tại đạo tổ nhân tử gửi hy vọng tại thiên đạo vẫn là cái tia thiên đạo tam táng đại sư người ý tứ là côn bằng đạo hữu nên bắt đầu hành động sao đường tam táng bên cạnh thân minh hà thần sắc hơi động dò hỏi cũng nên hành động phật môn nhị thánh lực chú ý hiện nay nhất thiết phải phải nghĩ biện pháp thay đổi vị trí không động ấn nắm chắc phần thắng nhân đạo khí vẫn nhất thiết phải trọng trấn phật quang tràn ngập đường tam táng khí tức trên thân càng ngày càng, càng cường thịnh đứng lên hưng hực phật quang chiếu xuống mấy trên thân thể người đem bọn hắn cho báo phủ sau một khắc phật quang chất tắt đoàn người thân ảnh xuất hiện ở một mảnh vàng nóng ánh trong biển lửa nơi này là thái dương tinh dương tiễn con ngươi hơi co lại cảm thụ được quanh thân hừng hực nhiệt độ cùng với cái kia có thể đem đại la đều cho thiêu đốt tới chết thái dương chân hỏa nhịn không được kinh ngạc lên tiếng tam táng đại sư vì sao muốn tới này minh hạ nhưng là mang theo nghi hoặc có chút không hiểu hỏi đường tam táng có chút nở nụ cười khẽ quát một tiếng đại hồng bẩn tăng tới thăm ngươi ở agaba gà trống vang cuốn lên từng trận sóng lửa danh chấn hoàn vũ trong biển lửa một cái hùng dũng ai vệ khí phách thiên nang, thần tuấn không hiểu gà trống lớn, vũ cánh phành phạch bay ra. Thái dương tinh trí linh, đại hồng. cái này bồi bạn đường tam táng vượt qua thời gian rất dài sùng vật hiện nay quy vị sau đó có được chủ trưởng thái dương vĩ lực kinh khủng quyền hành đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ hạn chế tại thái dương tinh. Thái dương tinh đối ở thiên địa ảnh hưởng quá mức trọng đại, chỗ chịu tại đồ vật cũng hết sức trọng yếu. cho nên thái dương cùng thái âm hai khỏa bàn cổ đại thần con mắt biến thành tinh thần, mãi mãi cũng vô pháp thành là chân chính sinh linh đại hồng cùng cái kia cái thần bí có thỏ đã là có thể hóa linh cực hạn đồng dạng, bọn chúng ý nghĩa tồn tại đối với hai khỏa tuyến cổ trưởng tổn tinh thần mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Tốt tốt, lần này đến đây cũng không phải đơn thuần vì nhìn ngươi, còn có một ít chuyện cần đại hồng ngươi cho bẩn tăng giúp đỡ chút. Hạ xuống đầu vai, không ngừng thân mật cọ sát đường tam táng gương mặt đại hồng. Lúc này dừng động tắt lại, tiến tĩnh trở lại. Cứ việc linh trí có hạn, nhưng đại hồng tựa hồ cùng đường tam táng ở giữa có chút tâm ý tương thông ý tứ. có thể tin tưởng minh bạch ý nghĩ của hắn không động ấn tái hiện cửu châu đại địa tạm thời giấu vết không biết bần tăng bên này có bạch trạch đạo hưu tương trợ cùng với thiên địa nhân tam đạo mang đến nội tình ủng hộ không bao lâu nữa thời gian hẳn là liền có thể suy đoán ra không động ấn vị trí nhưng có một cái vấn đề nhất định phải nhận được giải quyết đó chính là tây phương nhị thánh đường tam táng cũng có chút bất đắc dĩ thở dài nói tiếp tiên phật dù cho dưới mắt không có có thích hợp ứ đối chúng ta xuất thủ nhưng cấp đoạt loại này bảo vật vô chủ quyền lợi hắn nhóm đương nhiên vẫn là hoàn toàn có được nhất là chúng ta một khi cùng ngoại chân chính tranh đoạt đứng lên cũng liền chẳng khác nào cho hắn nhóm cớ xuất thủ. vấn tăng dưới mắt thực lực còn có thể lại cũng chỉ có thể ứng phó chuẩn thánh hàng này dù cho hai vị tiên là rác rời nhất thánh tôn nhưng thủ đoạn cũng vẫn là hết sức đáng sợ vấn đề này đối với dưới mắt chính bọn họ mà nói thủy chung là có chút vô giải tây phương nhị thánh tất nhiên không thể ra tay toàn lực tới tiến hành chiến đấu để phòng đem tiên địa đánh tan hỏng tặc đạo nhân chuyện tốt vấn đề ở chỗ thánh tôn thủ đoạn bản thân cũng không phải là vẹn vẹn chỉ hạn chế tại chiến đấu mà thôi phật môn rất nhiều thần thông ở đó tây phương nhị thánh trong tay lại có thể phát huy ra uy lực mạnh cỡ nào đường tam táng chính mình liền tu hành qua rất nhiều phật môn thần thông cũng sâu sắc biết được trong đó chỗ đáng sợ bao quát sát sinh Phật lão tổ mặc dù khai sáng một đầu loại khác thôn Phật chi lộ trên thực tế đối với Phật môn nguyên bản thần thông thuật pháp cũng là vẫn như cũ có chỗ dựa vào đường tam táng mình ngược lại là không thể nào lo lắng dù sao hắn hôn nguyên như một không có sơ hở có thể nói nhưng lục nhĩ bọn người không được minh hà mấy người cũng đồng dạng không được một khi chính diện cùng tây phương nhị thánh xảy ra xung đột bọn hắn trăm phần trăm sẽ trở thành đứng núi chịu mục tiêu Tạc đạo nhân một phương tồn tại đều rất rõ ràng nhằm vào đường tam táng suy tính vô pháp sử dụng bắt giặc trước bắt vua phương thức Phản mà chỉ có chụp một kích phá cuối cùng sẽ giải quyết hắn cho nên vì thận trọng làm việc không lưu sơ hở đường tam táng duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp cũng chính là lợi dụng đại hồng cùng với thai âm tinh bên trên con thỏ kia tới hấp dẫn tây phương nhị thành ánh mắt tam táng đại sư ngươi làm ớn dùng thái dương tinh chi linh tới dụ hoặc tây phương nhị thành a minh hà bây giờ đương nhiên cũng vừa nghĩ đến đường tam táng ý nghĩ có thể lông mày của hắn lại là có chút nhăn lại nhịn không được nói làm như vậy hội sẽ không quá mức mạo hiểm một chút thái dương tinh chi linh ở vào viên này tinh thần phía trên như vậy nó chính là vô địch không có ngoại ta có thể ảnh hưởng đến nó nhưng nếu như minh hà lời nói không có tiếp tục nói hết ý tứ cũng đã rất rõ ràng thái dương tinh đối với thế giới tầm quan trọng không cần nói cũng biết nếu là quả thật xảy ra vấn đề bị tặc đạo nhân chấn nhiếp. như vậy vấn đề nhưng là quá nghiêm trọng yên tâm bần tăng cũng không phải là muốn lấy đại hồng là chân chính mùi nhử chỉ là muốn mượn lấy đại hồng một tia chân huyết cùng nửa sợi chân linh dùng làm làm ra một tôn vật thay thế mà thôi đường tam táng cười cười giải thích nói dùng đại hồng đi mạo hiểm bần tăng vẫn là không dám bất quá thiên địa nhân tam đạo đưa cho bần tăng khó lường vĩ lực có đại hồng chân huyết cùng chân linh làm ra một cái khó phân thật giả vật thay thế, còn có thể làm được dễ dàng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Là bản tọa nói bừa, còn xin tam táng đại sư chớ trách. Minh Hà là một cái người thành thật, nhẹ nhàng thở ra sau đó, cũng là lập tức tạ lỗi ân. đương nhiên, thái độ như vậy là phân người đường tam táng, rõ ràng đáng ra hắn như thế đối đãi đại hồng còn chưa đủ, còn hẳn là chỉ khả năng hấp dẫn một vị thánh tôn ánh mắt. Để cho an toàn, chúng ta còn phải đi một chuyến thái âm tinh, cũng gặp một lần thái âm tinh chi linh a, hy vọng nó có thể phối hợp một chút bẩn tăng hành động. Đường tam táng nhẹ nhàng sờ lên đại hồng đầu, đối phương rất là khôn khéo đứng ở đầu vai. một tia rực rỡ dòng máu màu và nóng, đan sen đại hồng một tia chân linh, bị nó chủ động dẫn xuất, rơi vào đường tam táng lòng bàn tay sáu. chương 695 nguyệt cung tiểu thọ tử năm đó kẻ thất bại. chương 695 nguyệt cung tiểu thọ tử năm đó kẻ thất bại. chân linh cùng tinh huyết trôi qua, dù là chỉ có mảy may đại hồng khí tức, cũng sinh ra mắt trần có thể thấy biến hóa. trước đây nó hùng dũng ai vệ khí phách liên ngang, bây giờ nhưng là hơi có vẻ về bại. tiểu tiểu đầu khoác lên đường tam táng đầu bên cạnh, có chút hữu khí vô lực bộ dáng khổ cực, nghỉ ngơi thật tốt giữa dưỡng, dưỡng, đợi cho công thành ngày. ta còn muốn mang theo đại hồng ngươi tiếp tục đi du lịch khắp thế giới đâu? Đường Tam Táng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đại thủ nhẹ nhàng sờ vớt lấy đại hồng cái đầu nhỏ, trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Thời gian quả thật qua thật nhanh, từ Vạn Lý Lâm Hải đi ra tiểu hòa Thượng, không nghĩ tới có một ngày chính mình thật liền trở thành chúa cứu thế. Cái tia đầu vai đứng thần tuấn gà trông lớn, cũng có kinh người lai lịch, hắn của ban đầu xuống núi mới bắt đầu, còn vẹn vẹn chỉ là nghĩ du lịch thế giới, là một cái tiêu giao tự tại giã hòa Thượng, mà bây giờ vật đuổi sao rời, chân chính tiêu giao quả nhiên là rất có chút khó khăn. Như nếu không thể diệt trừ tặc đạo nhân ở trong thiên địa vết tích, lệnh cái này thế giới quay về thanh minh. Tiêu Giao, chỉ là một cái xa xa khó vời hy vọng xa vời mà thôi. Cảm xúc cảm khái, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh đường tam táng rất nhanh liền trọng chấn tinh thần, đem đầu vai đại hồng ôm lấy, nhẹ nhàng bỏ vào phù tang trên cây thật tốt phòng thủ nhà. Thái Dương tinh rất trọng yếu, nhớ lấy không thể để cho ngoại trừ ta bên ngoài bất luận kẻ nào đến đây làm ra cái gì sự tỉnh. Đại hồng khôn khéo nhẹ gật đầu, có chút hư nhược đứng tại phủ tang trên cây tiểu ánh mắt nhi bên trong có chút lưu luyến không rời. Nó mặc dù cũng không có người thật như vậy thông minh linh trí. nhưng đại hồng cũng vẫn như cũ hoài niệm lấy từng theo tại đường tam táng bên cạnh cùng nhau du lịch thời gian cái kia so khô khan trở tại thái dương tinh bên trên phải thú vị quá nhiều yên tâm một ngày kia đã sẽ không quá mức xa vời nhân đạo khí vẫn như nếu có thể trang thủ quay lại trọng trấn nhân tổ bi danh lấy nhân hoàng thay thế thiên tử như vậy cục diện cũng coi như là lật về một thành lần này chỉ có thể thành công không có có thất bại đường tam táng ánh mắt kiên định lại lần nữa sờ lên đại hồng đầu sau đó hảo hảo thu về tinh huyết cùng chân linh quay người trọng trấn mạch dương tiễn mấy người gật đầu nói đi thôi nên đi một chuyến thai âm tinh không biết nơi đó bây giờ sẽ là một cái gì bộ dáng. Đường Tam Táng nhiều ít vẫn là có chút bận tâm đại hồng những năm này, một mực làm bạn tại bên cạnh hắn, an toàn không thành vấn đề, ít nhất sẽ không nhận tiên Phật quấy rối. Có thể thái âm tinh con thọ kia đi, sẽ rất khó nói. Phật môn có thể lấy lục gáp đạo quân làm quân cờ, muốn thôn phệ thái dương thái âm, khiến cho hóa thành ngoại ma. Rất khó nói, trước đó hắn nhóm phải chăng làm qua những thứ khác sắp đặt, tới nhằm vào thái âm tinh bên trên con thọ kia. Mấy đạo độn quang phóng lên trời, nhanh chóng hướng về thái âm tinh tiếp cận. Càng đến gần, liền càng phát giác, thái âm tinh quanh mình tinh thần thiên hạ, lộ ra băng lanh cô quạng âm ú đầy tử khí bộ dáng. Trong trèo lạnh lùng thái âm tinh, treo cao thiên vũ, tản ra nhàn nhạt lộng lẫy bần đạo thiên phu thần thông thôi diễn phía dưới, không có phát giác cái gì vấn đề quá lớn, nếu như thái âm tinh chi linh, từ đầu đến cuối thủ vững thái âm mà không ra lời nói, chắc là không có cái gì đại vấn đề. Bạch trạch tán đi quanh thân đạo vận, mở ra hai con ngươi chậm rãi nói đường tam táng mấy người hơi nhẹ nhàng thở ra. Thái dương thái âm đều là thế giới quan trọng nhất, một khi mất khống chế, sẽ cho thế giới mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Cũng may, trước đây tặc đạo nhân, đem chủ yếu ánh mắt bỏ vào địa phủ trên thân đem hết toàn lực Phá diệt luân hồi, sụp đổ địa phủ. Mặc dù cho thiên địa mang đến đả kích cực lớn, lại cũng cho chúng sinh một tia cơ hội thở dốc. Nhân gian hạt giống này, cũng vì vậy mà được đã trưởng thành cơ hội. Vả, quang lưu chuyển đường tam táng mấy người thân ảnh, thoáng qua xuất hiện ở Thái Âm tinh phía trên. Cung trải rộng Thái Dương chân hỏa Thái Dương tinh khác biệt, Thái Âm tinh lộ ra phá lệ thanh lãnh quốc quang, nhưng lại cũng không cái gì khốc liệt hàn ý ba phủ. Một góc biển như trạm ngọc lưu ly đúc thành mã thành, canh la bóng ánh trong suốt cây quế. Bàn căn thác tiết tọa lạc tại Thái Âm tinh mặt ngoài, tản ra từng trận mùi thơm đường tam táng khỏe miệng có chút dương lên. Hắn thấy được một bé đang yêu quan thân trắng như tuyết, lông tóc không trộn lẫn một chút màu tạp con thỏ đang nuốt ở cây nguyệt quế tán cây trong bụi rậm, có chút khát vọng mà lại có chút rụt rè nhìn bọn hắn chằm chằm đó chính là truyền thuyết bên trong Thỏ Ngọc. Dương tiện Toan có chút kinh ngạc, luôn cảm giác cái kia con thỏ có chút quen thuộc, giống như là đã từng một vị nào đó tiên nhân sưu vật. Nhưng giống như lại đồng thời không hoàn toàn là chuyện như vậy dáng vẻ không, đây là nguyệt thỏ mà không phải Ngọc Thỏ, trước đây con thỏ kia, có lẽ chỉ là con thỏ này một tia ý niệm biến thành. Bạch Trạch Hơi thôi diễn một phen sau đó, trầm rãi nói, Thái Dương cùng Thái Âm Linh cũng không thể hoàn toàn biến hóa, từ đó có như người như thế trí tuệ cùng linh tính. Bởi vì vì chúng nó bản thân chỗ chịu tại độ vật, quá mức khổng lồ hơn cùng, đối khắp cả thế giới cũng đều nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho nên, tâm trí của bọn nó kỳ thực có chút tương tự với vô pháp hóa hình linh sủng. Thái âm tinh băng lãnh cô quạng, nó khát vọng có sinh mệnh đến bồi bạn chính mình, lại lại sợ hội bị ảnh hưởng tính toán. Cho nên, phân hóa một đạo đơn giản phân thân ra ngoài, tìm kiếm an ủi cũng không phải là không thể được lý giải. Đám người nghe xong yên tính cũng nói, đối thái dương thái âm chi linh sinh ra mấy phần thông cảm. Có thể sinh ra linh trí, nhưng lại bị kiềm chế hạn chế, vô pháp chân chính biến hóa. Bất quá Có lẽ đơn giản nhưng cũng là một loại mạc đại khoái hoạt. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Tiểu gia Hỏa, trước đây chính là ngươi cùng đại hồng đánh một trận, tiếp đó thua mất ta. Đường Tam Táng hết chuyện để nói, mới mở miệng, tại chỗ nhường cái kia con thỏ biểu lộ cứng ngắc ở trong tầng tây. Tiếp đó, con thỏ cặp kia ánh mắt đỏ thắm bên trong, lập tức toát ra tức giận không dứt thần sắc. Cực kỳ khôi hài dương nhanh múa đuốt, rỗi cái mũi chết thẳng cảm nhi, giống như là đang cực lực biểu hiện ra một cái ý tứ, trước đây nếu không phải là nó khinh thường, không có tránh, làm sao sẽ bị cái kia đáng giận gà trống đánh bại. Vô ý sự tình đương nhiên không thể tính toán thua các loại đường tam táng nhịn không được cưỡi lên là hắn biết cái này tiểu thọ từ đối trước đây chuyện kia chắc chắn canh cánh trong lòng hắn cũng là mượn cái này không người biết sự tình chỉ ra thân phận của mình mà thôi sau đó hắn chủ động chút xuống ra trong cơ thể mình duy nhất thuộc về thiên địa nhân tam đạo cậu thêm độn khứ nhất đặc lưu đạo vận nguyệt thọ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại đỏ tươi trong con ngươi lập loè kích động thần thái bá hai cái mạnh mẽ hữu lực chân sau nhi đạp một cái nguyệt thọ trong nháy mắt rơi vào đường tam táng trong ngực thọ trên mặt vậy mà lộ ra một bộ làm bộ đáng thương biểu lộ giống như là đang làm lũng hoặc như là đang tố cáo, kể khổ. Hai cái chân trước nhi khoa tay múa chân, biểu lộ động tác càng phong phú, nói vô số năm qua một cái thọ tại thái âm tinh bên trên cô quặn cuộc sống tẻ nhạt nuôi khổ sáu. Chương 696, kỳ kỳ quái quái tháng bạn muốn. Chương 696, kỳ kỳ quái quái tháng bạn muốn. Một bà người, an tĩnh đứng sừng sững ở người cung, nhìn xem một bé đáng yêu con thỏ, giống như là nũng nịu giả ngây thơ như thế, biểu lộ phong phú ra dấu đủ loại động tác gần. Mặc dù lời nói không thể nào thông, nhưng có thể nhìn ra được, đối với trước đây cái kia một hồi chiến đấu, tiểu gia hỏa bị bại rất là khốc phục. mỗi tiếng nói cử động ở giữa đều như nói lúc đó khinh thường không có tránh các loại một lúc lâu sau đó tiểu thọ tử mới yên tĩnh trở lại tùy ý đường tam táng đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve nói nhu thuận gia lông mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nằm sấp trong ngực nó rất là ưa thích loại này có người làm bạn cảm giác tiểu thọ tử một mực tại nghe ngươi lại nhải ta đều suýt chút nữa quên chính sự đường tam táng lấy lại tinh thần cười nói lần này tới tìm ngươi có thể là vì chính sự căn hệ trọng đại đề cập tới thái âm thái dương đến làm cho ngươi phối hợp ta diễn một tùm kịch đồng thời đâu còn phải tiểu ra hỏa là ăn chút đau khổ cống hiến một tia chân linh cùng tinh huyết nói, đường tam táng đem đại hồng chân linh tinh huyết bày tại tiểu thọ tử trước mặt đại hồng đã chuẩn bị kỹ càng bắt đầu biểu diễn, tiểu thọ tử ngươi đây, phép kích tướng, đơn giản cũng rất thực dụng biện pháp, vì cam đoan trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua tiểu thọ tử, ra sức làm việc đường tam táng cũng không thể không hơi vận dụng như vậy một chút thủ đoạn, bá, đại hồng tinh huyết chân linh xuất hiện mấy mắt, tiểu thọ tử tại chỗ sủi đông, nhảy lên cao ba thước, nhất kinh nhất sợ bộ dáng, thấy đám người không còn gì để nói, liền cái này, còn nói ban đầu là khinh thường, chưa từng đánh, rõ ràng đều nhanh tạo thành ứng kích phản xạ có điều kiện a, giữa không trung tiểu thọ tử. xác định đó bất quá là đại hồng chân linh tinh huyết sau đó mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần có chút ngượng ngùng lại lần nữa rút vào đường tam táng trong ngực hồng xác trong đôi mắt có chút người vô tội trên mặt mang yếu ớt biểu lộ nhưng nghe đến đường tam táng lời nói sau đó nó cũng rất là quả quyết cống hiến ra một cỗ so đại hồng càng nhiều tinh huyết cùng với đồng dạng một tia chân linh nhân tinh huyết hơi nhiều chút còn có thể theo thời gian trôi qua bù đắp lại chân linh đi cái kia dính đến sinh linh căn bản cho dù là thái âm thái dương dạng này tinh thần chi linh hiền hóa cũng không dám quá độ hao tổn bằng không mà nói có thể sẽ làm cho chúng nó lâm vào vĩnh tịch tốt đại hồng trước đây nhưng không có người như thế khả khái nói cho liền cho tiểu thọ tử quả nhiên vẫn là so đại hồng phải ngoan xảo một chút ra. vì để cho tiểu thọ tử càng thêm ra sức đi làm đường tam táng cũng là nhịn không được nói đến lời trái lương tâm quả nhiên lời ấy vừa ra tiểu thọ tử ánh mắt nhi đều biến sáng lời hữu thần mới vừa rồi còn có chút suy sụp tinh thần bộ dáng qua trong dây lát liền ngẩng lên cao ngạo cái đầu nhỏ nhớ kỹ diễn kịch đợi cho tây phương nhị thánh nắm lấy các ngươi thế thân đến đây thời điểm trình độ nhất định phối hợp một điểm nhường thái âm tinh thể hiện ra nhất định dị trạng mê hoặc một chút hàn nó ta bây giờ rất cần thời gian có thể đem cái kia tây phương nhị thành kéo càng lâu thì càng có lợi đường tam táng nghĩ nghĩ nói tiếp đúng nếu như thực sự kéo không được lời nói liền dẫn động chân linh lợi dụng thái âm tinh vĩ lực đem nâng cao tinh thần cho nổ chọc tức một chút cái kia hai hàng cũng tốt không chắc hắn nhóm tức giận liền sẽ muốn phát tiết một chút tử dù sao tới tay thái âm thái dương cứ như vậy lại một lần nữa cách hắn nhóm đi phát tiết phẫn nộ liền sẽ mất đi lý trí cũng sẽ lãng phí thời gian mà dù là một giây đối với chúng ta tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu tiểu thọ tử thu hồi biểu tình kiêu ngạo rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu thân là Thái Âm Tinh Chỉ Linh, nó rất rõ ràng trên người mình chức trách. Thái Dương, Thái Âm là đã từng bản cổ đại thần hai mắt, từ một loại ý nghĩa nào đó, bọn chúng là tại thay thế chết đi bản cổ đại thần, nhìn tận mắt cái này từ hắn sáng lập mà ra thế giới. Bây giờ thế giới quỷ quyệt, thiên địa hỗn loạn mông muội. Thái Dương cùng Thái Âm vận linh mà ra ý nghĩa, vốn là vì quét sạch trong thiên địa ngoại ma. Cái này cũng là Đại Hồng cùng Tiểu Thọ Tử, trước đây lại bởi vì ai làm bạn tại đường Tam Táng bên cạnh, mà sinh ra tranh đấu nguyên nhân chỗ đường Tam Táng là thiên địa nhân Tam đạo thai nén mà thành, đột khứ nhất hóa thành chân linh. Thái Dương Thái Âm chịu hắn hấp dẫn. hội không tự chủ được tới gần chỉ bất quá con thọ không phải đại hồng đối thủ bị khi phụ rất thảm hủy khuất ba ba về tới thái âm tinh người thắng nhưng là thành công hôn đến đường tam táng bên người chứng kiến hắn trưởng thành tốt thời gian vội vàng đợi cho chuyện lần này có một kết thúc sau đó ta sẽ đem ngươi tiếp vào bên cạnh tới chơi đường tam táng sờ lên tiểu thọ từ lông xu đầu tướng thuận hứa hẹn ân năm lần bảy lượt tại thái dương thái âm bên trên ăn quả đắng sau đó nếu như tây phương nhị thánh còn có thể không nhớ lâu đối hai đại tinh thần hạ thủ đó mới thực sự là kỳ quái hối hồ lần này mưu đồ nếu là thành công nhân đạo sẽ một lần nữa chấn hưng khi đó cũng đến nên thành công đem hạt giống từ nhân gian dẫn độ đến cửu châu đại địa cơ hội tốt nhất một đoàn người hóa thành đội quang rời đi dương tiễn cũng ở đây trên đường cùng đường tam táng bọn người phân ly tin tức hắn đã đưa đến cũng chứng kiến không ít đồ vật đường tam táng càng là tại trước khi chia tay lại lần nữa vì hắn gieo phòng ngựa thiên đạo dòm ngó che đậy năng lực lục nhĩ bên kia gây ra động tính không nhỏ thiên đình đã bắt đầu có phản ứng nam cực tiên ông na Cha, cùng với tạm ngư thiên binh thiên tướng đều bị phái ra ngoài chuẩn bị bắt đầu một hồi Minh ngông quần quận hàng yêu phục ma hành động dương tiễn chuyện đương nhiên chuẩn bị đăng tràng U Minh huyết hải, bạch trạch hai mắt nhắm chặt, quanh thân đạo vận lưu chuyển, đủ loại huyền diệu khó lường khí thế. Ở trước mặt của hắn không ngừng hội tụ, giống như là muốn diễn biến thành vì một loại nào đó thần diệu quậy tượng. Hà đô lã thư lơ lửng tại bạch trạch đỉnh đầu, tung xuống vô lượng thanh quang, giống như đồ quyển đồng dạng tiên tiên trí bảo. Bên trong hình ảnh giống như là đang không ngừng diễn hóa lấy, tàn mát ra vô tận ảo diệu đường tam táng nhưng là mạo xương làm sạc dự phòng hiệu quả, lấy ra chỉ chi lực tăng phúc lấy bạch trạch thiên phú thần thông. Thôi diễn đo lường tính toán phương diện này, có bạch trạch tại, quả nhiên là một loại thiên đại may mắn. Một bên khác, phần môn, linh sơn. Tây phương nhị thánh dáng vẻ trang nghiêm, chỗ cao đài sen, phía dưới bạch trạch nửa người đồng dạng lông mày nhíu chặt, quanh thân đạo vận lợn lở. còn có phật quang già chỉ bên trên. Trong chốc lát đạo vận đột nhiên tán loạn phốc. một ngụm máu tươi bắn tung tóe thật xa, bạch trạch nửa người khí tức chỉ một thoáng nguy vài lúc, gần như thân tử đạo tiêu trình độ. Đạo thương vô pháp chữa trị, bất quá chắc hẳn bạch trạch thôi diễn ra một chút kinh người đồ vật. Chuẩn đề vàng óng ánh trong con ngươi, tinh quang phung trào. Tiếp dẫn thánh tôn ánh mắt bên trong, cũng là hứng thú. Một bên quanh thân phật quang lượn quanh côn bằng, vung tay lên. nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết bạch trạch nửa người bị phật quang bao phủ, dần dần vừa tỉnh lại thái âm thái dương, hóa linh lộ ra sinh vào cựu châu. Phúc. Một câu còn chưa có nói xong, lại là phun một ngụm máu tươi tung tóe, bạch trạch nửa người triệt để ngất đi sáu. Chương 697 tự tin nhị thánh, đường tam táng lần này nhất định không biết đánh quấy chúng ta. Chương 697 tự tin nhị thánh, đường tam táng lần này nhất định không biết đánh quấy chúng ta. Bạch trạch lâm vào hôn mê nháy mắt, phật quang lượn lờ, sau đầu quang hoàn trùng trùng điệp điệp, làm cho người không thể nhìn. Rất rõ ràng, cân bằng trên thân hơn xa một tôn phật quả đơn giản như vậy. chiến qua khứ phật cùng với công đức phật vị trí sau đó côn bằng cũng không nhàn rỗi trực tiếp bại lộ bản tính thường thường liền đi tìm một chút đồng thời không thế nào trọng yếu phật đà chính quả tiến hành một phen hữu hảo luận bàn giao lưu lại tiếp đó đi côn bằng trên đầu phật quang thần hoàn liền càng phát chồng chồng chất lên nhau tây phương nhị thánh đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc đối mặt không ngừng đến đây cáo trạng bị cướp đoạt phật quả kẻ đáng thương nhóm cũng làm không để ý tới lệnh phương thức xử lý đây cũng không phải tây phương nhị thanh có thể đối côn bằng không chút kiên kỵ nhường nhị trên thực tế côn bằng ra tay vô cùng có chừng mực chọn lựa cũng là một chút đối với phật môn mà nói không quan trọng gì chính quả bằng không mà nói tây phương nhị thánh cũng sẽ không tùy ý hắn như thế làm sàng làm bậy. nhưng dưới mắt loại tình huống này đi hoàn toàn ở vào tây phương nhị thánh dễ dàng tha thứ trong phạm vi thậm chí hắn nhóm còn nhạc kiến kỳ thành côn bằng càng là tham lam trên thân điệp ra lên phật môn chính quả càng là số lượng đông đảo hắn nhóm ngược lại càng thêm yên tâm bởi vì côn bằng càng là tham lam càng là không ngừng cướp đoạt phật môn chính quả cũng bên cạnh chứng minh hắn muốn tại phật môn bên trong dựng nên lên bền chắc không thể gậy địa vị điều này đại biểu cái gì đại biểu côn bằng triệt để đứng ở tây phương nhị thánh bên này không có phản bội có thể nhất là đã trải qua một lần độ hóa sau đó tây phương nhị thánh bây giờ có thể nói là đối côn bằng tín nhiệm nhanh hoàn toàn coi là người một nhà đến đối đãi. bằng không mà nói bạch trạch lợi dụng thiên phú thần thông thôi diễn thiên cơ nơi côn bằng cũng sẽ không tại chỗ nhưng tây phương nhị thánh không biết là bạch trạch nửa người phí hết tâm tư háo tổn đại nửa cái mạng suy diễn ra thiên cơ căn bản chính là đường tam táng đáng tâm kinh doanh bỏ ra không nhỏ đại giới bố trí một hồi đại cục cùng lúc đó bạch trạch nửa người đau khổ thôi diễn đồng thời côn bằng chân linh chi quan bên trong cũng đã nhận được đường tam táng truyền lại mà đến tin tức. tin tức rất đơn giản, vẹn vẹn có một câu nói, tự mình bắt Thái Âm Thái Dương, hiến tặng cho Tây Phương Nhị Thánh. Côn bằng mặt không biểu tình, nhìn về phía Tây Phương Nhị Thánh, hai vị Thánh tôn, Bạch Trạch nửa người đã ký lực, chúng ta phải chăng lập tức khai thác hành động. nghĩ nghĩ, hắn lại thêm dầu thêm mỡ tới một câu, Bạch Trạch một nửa khắc thân thể còn tại cái kia giá hòa thượng trong tay, hà đồ lạc thư mặc dù trong thời gian ngắn vô pháp bị dễ dàng luyện hóa, nhưng chắc hẳn trong khoảng thời gian này đi qua, bọn hắn cũng đã có thể miễn cưỡng vận dụng. chúng ta thật vất vả suy diễn ra tiên cơ nếu như không thể bắt ở tiên cơ lời nói e rằng đến lúc đó nói chuyện nói một nửa còn lại toàn bộ dựa vào chính mình lĩnh ngộ. tây phương nhị thánh đó là đương nhiên là thông minh người chỗ nào có thể không biết côn bằng ý tứ cấp chiếm tiên cơ sớm tìm được thái âm thái dương chân linh hóa sinh linh sở tại chi điểm như vậy hắn nhóm liền có thể trực tiếp bắt đi không cho cái kia giá hòa thượng nửa điểm cơ hội nhưng nếu như hai phe nhân mã đụng nhau vậy thì sẽ trở nên phi thường phiền phức ít nhất tây phương nhị thánh đều không thể không thừa nhận cái kia giá hòa thượng mang đến uy hiếp lệnh hắn nhóm cũng càng đau đầu bất quá lần này đi Tình huống nhưng là có chỗ khác biệt A Di Đà Phật, quá khứ Phật, Côn Bằng, ngươi có chỗ không biết, lần này Thái Dương Thái Âm chi linh, cái kia Giá Hòa thượng sợ là không có cơ hội cùng chúng ta tranh đoạt. cho đêm một mặt thần thần bị bí, còn mang theo vài phần có thể mở miệng. Vàng nóng ánh trong con người lập lệ thần thái tự tin a. Côn Bằng cảm thấy kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, còn xin chuẩn đề thánh tôn giải hoặc, cái kia Giá Hòa thượng tại sao lại từ bỏ Thái Âm Thái Dương chi linh? Đây chính là dính đến khai thiên sau đó tuyên cổ trường tổn trọng yếu tinh thần, đối toàn bộ thế giới ảnh hưởng cũng là vô cùng kịch liệt, hắn há sẽ buông tha cho. Quá khứ Phật lời nói không phải không có lý, bất quá chuẩn đề cầm hoa mỉm cười tâm tình tựa hồ mười phần thư sướng tình huống lần này lại có chỗ khác biệt có khác biệt gì côn bằng là thực sự không rõ ràng xảy ra cái gì cứ việc hiểm nghi bị tắm đến sạch sẽ nhưng gần nhất thời gian bên trong hắn căn bản cũng không có cái gì ra ngoài cơ hội không có cái gì sự kiện lớn phát sinh dưới tình huống giống hắn như vậy thân cư quá khứ phật chính quả đại lao đương nhiên là không thể nào dễ dàng hiện thế không độc ấn dính đến nhân hoàng đại vị cùng với nhân đạo khí vận trí bảo bởi vì thiên đình bên trong vị nào lao quân nhập diệt mà quay về cựu châu đại địa đây là vị nào cùng lao quân ở giữa giao dịch Buồn cười cái kia lão quân còn thật cho là giá hòa thượng có thể nhẹ nhõm tìm được không đạo ấn vị nào lấy một cái cơ hội trực tiếp đổi lấy thiên đỉnh cực kỳ trọng yếu lao quân thành công triệt để chuyển hóa thành người một nhà đây là đại hạnh chuẩn đề âm thanh có chút chuyển sang lạnh lẽo trong giọng nói tràn đầy khinh thường trên thực tế quân bằng lại có thể từ đó nghe ra mấy phần không cam lòng ý vị lao quân nhập diệt biến thành ngoại ma mang ý nghĩa cái gì mang ý nghĩa tây phương nhị thánh liên tiếp thất bại đã dần dần nhường tặc đạo nhân cảm thấy hắn nhóm hai tên giá hỏa không phải như vậy có thể dựa vào thiên đình cũng gấp cần một tôn có thể thật đang tọa chấn đỉnh tiêm chiến lực tồ tại kết quả là một bút kiếm buồn không lô mua bán cứ như vậy thúc đẩy ta minh bạch cái kia giá hòa thượng bây giờ một lòng nhào vào không động ấn phía trên muốn trọng lập nhân hoàng dùng cái này trọng trấn nhân đạo khí vận côn bằng như có điều suy nghĩ miệng mặc dù là nói như vậy không giả đấy lòng chân chính minh bạch nhưng thật ra là đường tam táng kế hoạch thái âm thái dương chi linh sớm không ra muộn không ra hết lần này tới lần khác ở nơi này cực kỳ trọng yếu ngay miệng nhân thân bạch trạch nửa người còn vừa vặn liền lợi dụng thiên phú thần thông thôi diễn đến một điểm này còn phi thường hoàn mỹ gặp đạo thương một đoạn thời gian rất dài bên trong đều đã mất đi thôi diễn năng lực hết thảy đều quá mức hoàn mỹ. hoàn mỹ đến tây phương nhị thánh dù cho sẽ co hoài nghi cũng chỉ có thể lựa chọn phía trước đi bắt thái âm thái dương chi linh trình độ đã mất đi bạch trạch nửa người thôi diễn thiên cơ một mảnh làm xáo trộn dưới tình huống hắn nhóm cũng không có cách nào nhẹ nhõm tìm được không động ấn vị trí hơn nữa so với suy sụp đến cực điểm nhân đạo khí vận nói theo một ý nghĩa nào đó liền trình độ trọng yếu mà nói thái âm thái dương ý nghĩa còn tại nhân đạo khí vận phía trên hai khỏa cực kỳ trọng yếu tinh thần vốn là bản cổ đại thần hai mắt biến thành có thể trực tiếp nhất ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới so sánh cùng nhau dưới mắt suy yếu được không ra bộ dáng nhân đạo khí vận lại có thể coi là cái gì đâu cho nên đường tam táng sắp đặt coi là âm mưu như, nhưng cũng gọi là dương mưu tây phương nhị thánh không có cách nào cự tuyệt dạng này dụ hoặc nhất là tại bạch trạch nửa người một đoạn thời gian rất dài bên trong đã mất đi lợi dụng hiệu quả sau đó hắn nhóm còn có thể lựa chọn thế nào đâu đương nhiên là cam tâm tình nguyện vui vẻ tiến đến tìm kiếm thái âm thái dương nghĩ biện pháp đem hắn tóm lấy nhà tây phương nhị thánh tự tin chắc chắn đường tam táng bây giờ lòng tràn đầy nhào vào không động ấn bên trên không dành đi cân nhắc những vật khác đã như thế, hắn nhóm làm việc sát xuất thành công, đương nhiên cũng sẽ tăng lên gấp bội. 4. Chương 698, dùng cái này thân thể tàn phế, tàn sát ngoại ma. Chương 698, dùng cái này thân thể tàn phế, tàn sát ngoại ma. U Minh huyết hải bên trong, bạch trạch hơi thở mầm manh, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, trong hai con người tràn đầy vô tận suy yếu, nhưng như cũng còn đang kiên trì. Hà đồ lạc thư trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn, tung xuống vô lượng thanh huy đường tam táng cường hóa ra chỉ sức mạnh, không ngừng quán trú tại bạch trạch trên thân. Hắn có chút không nghĩ tới, cư nhiên hao tốn lâu như thế thời gian. vẫn là tại Hà Đồ Lạc Thư, cộng thêm hắn từ bên cạnh phụ trợ dưới tình huống, Bạch Trạch tâm lực đều nhanh khô kiệt dưới tình huống, cũng chưa có thể thôi diễn ra không động ấn vị trí đường ngựa trống, thực đang tìm kiếm không được, chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa chính là, mắt nhìn thấy Bạch Trạch khí tức càng ngày càng suy yếu, chân linh đều có sắp dấu hiệu khô kiệt đường tam táng nhịn không được mở miệng khuyên đủ, hắn biết rõ, trước mắt Bạch Trạch nửa người, là thuộc về loại kia can nguyện hy sinh chính mình cũng muốn bù đắp loại kia đối với đã từng thiên đình ấy nấy, làm hắn phân liệt ra tới, cái kia một bộ nửa người tràn ngập đối tử vong, đối tặc đạo nhân sợ hãi, mà cái này một bộ, nhưng là tràn đầy không sợ nhanh, nhanh. Bạch Trạch liền dư thừa trao đổi khí lực tựa hồ cũng không có, vẹn vẹn chỉ là phun ra mấy chữ như vậy sau đó, vẫn như cũ toàn lực ứng phó thúc giục tự thân Thiên Phú thần thông, điên cùng tôi diễn mỗi một cái không động ấn có thể sẽ xuất hiện địa điểm. Thấy một bên Minh Hà lão tổ đều tắc lươi không thôi, không bao lâu, Hà Đồ lạc thư vô lượng thanh quang đột nhiên tán loạn đường tam táng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lấy thánh quang chi lực trợ giúp Bạch Trạch khôi phục, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ, hắn cùng mặt khác cái kia Bạch Trạch nửa người như thế, bị chính là đạo thương vô pháp bên ngoài lực phương thức tới nhẹ nhõm khôi phục hỏa vận động. Nhanh đi, cực kỳ suy yếu Bạch Trạch ảm đạm qua trước khi đi. Nói ra cuối cùng thôi diễn kết quả đường tam táng trong mắt tinh quang bùng lên. Đại diện Phật Châu nhẹ nhàng chuyển động, tung xuống Phật quang một mảnh, đem ngủ mê mang bạch trạch tiếp đón được Phật Thổ bên trong hỏa vận động, chẳng lẽ nói đây chính là cái gọi là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Tam Hoàng Ngũ Đế ẩn cư chỗ, cuối cùng lại trở thành không động ấn tái nhập thế gian địa điểm căn cứ. Chỉ là, không biết cái kia hỏa vận động bên trong các tiền bối, hiện nay như thế nào một bộ quan cảnh. Không có mảy may do dự, lái độn quang liền cùng Minh Hà lão tổ biến mất ở U Minh huyết hải bên trong, chạy tới trên đường, đường tam táng thần sắc hơi có vẻ phức tạp. minh hà lão tổ cũng là ánh mắt có chút quái dị tam táng đại sư ngươi nói đã từng trải qua tam hoàng ngũ đế sẽ không phải cũng đều bị hoàn toàn ăn mòn a khó nói đường tam táng yên lặng phun ra hai chữ ai. minh hà lão tổ bất đắc dĩ thở dài chỉ hy vọng tam hoàng ngũ đế còn có thể trèo chống một đoạn thời gian a bằng không mà nói việc vui nhưng lớn lắm a nam ầm ẩm ẩm ẩm ba một lần so một lần va chạm kịch liệt quanh quẩn ở trong thiên địa vô lượng pháp lực thần thông va chạm khiến cho hư không dung chuyển thiên hạ sụp đổ mỗi một lần chiến đấu giữa ba đều có hàng vạn ngoại ma bị càn quét bỏ mình hư không phía trên Mười vạn thiên binh thiên tướng nổi chống trợ trận, nam cực tiên ông thân làm chủ soái, ngồi ngay ngắn đám mây, tiên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới tình hình chiến đấu. Giao chiến người chính là Na Tra cùng Lục Nhĩ Ân, chính xác mà nói là hôn độn ma viên, Lục Nhĩ. Ba đầu sáu tay Na Tra đối chiến kim cương bất hoại hầu tử. Trước mắt một màn này đơn giản quen thuộc không thể có thể quen đi nữa tất. Từng có lúc tên là hoa quả sơn địa giới cũng từng phát sinh qua dạng này một trận chiến đấu. Khi đó Na Tra bồi tiếp hầu tử diễn một màn kịch. Bây giờ hắn vẫn lạc tại diễn kịch, trong miệng phun ra ngoài thần viêm. Phong hỏa luân cuốn lên ngập trời hỏa trụ, càn khôn quyển vỡ vụn càn khôn. Mỗi một lần công kích, nhìn qua đều uy thế ngập trời, manh liệt vô cùng. Nhưng trên thực tế, mỗi một lần đều lệch một ly, chật ngàn dặm. Trung hợp vô cùng từ lục nhĩ bên cạnh sát qua, đột nhiên đánh tới cựu châu đại địa bên trên những cái kia ngoại ma tụ tập chỗ. Thấy phía chân trời quan chiến một đám cấp tiên ra, khỏe mắt giật giật. Dạ a, quá giả. Nếu có thể, hắn nhóm đều không nhịn được muốn tố cáo Na Tra đánh giả so tải. Nào có sinh tử chém giết là chơi như vậy. Không muốn mạng phóng đại chiêu còn chưa tính, còn một lần cũng không có đụng phải chính chủ. Trái lại lục nhĩ. hoàn toàn một bộ thành thạo điêu luyện liền trong tay tàn phá gậy sắt đều chẳng muốn cơ múa bộ dáng ngoại trừ chạy trốn vẫn là chạy trốn cái gì cũng không làm ngoại ma liền bị từng mảng lớn diệt trừ mắt trần có thể thấy na tra trên thân hắc khí bộc phát đó là nghiệp trướng cùng nhân quả đan vào sản phẩm ngoại ma mặc dù tại đường tam táng đám người trong mắt là ma có thể đó dù sao cũng là tặc đạo nhân phí hết tâm tư làm ra đồ vật là lấy được thiên đạo công nhận sinh linh có hai thanh sát kiếm tương trợ lục nhĩ bọn người cũng không như thế nào lo lắng cái gọi là nghiệp chướng nhiều nhất giết chết ngoại ma cũng chính là cho thiên đình cùng phật môn cơ hội xuất thủ mà thôi nhưng na cha lại khác biệt nghiệp trướng quấn thân dưới tình huống trên đường chân trời ẩn ẩn có hát sắc mây đen ngập đầu mà sống ủng ủng lôi đỉnh vang dội thanh âm bắt đầu không ngừng ở chân trời vang vọng Như nếu không phải thiên đình khí vận gia thân không hề nghi ngờ thời khắc này thiên lôi đã quần cuộn mà rơi muốn đem trước mắt cái này làm yêu ra hỏa cho đạp đất chém giết sáu người sâu trong tâm linh tựa hồ có chút không thích hợp chẳng lẽ nói ngoại ma đã sớm thức tỉnh vang vọng cùng na cha nội tâm âm thanh đến từ lục nhĩ phật môn tha tâm thông chẳng những có khống tâm trí năng cũng có thể dùng làm tại tâm linh ở giữa câu thông giao lưu không kém bao nhiêu đâu Quả nhiên các ngươi bọn ra hỏa này cũng là biết được ngoại ma tồn tại, Dương Tiễn đã gia nhập vào các ngươi phía kia đi. Na Cha yên lặng ở trong lòng đáp lại, trong tay hỏa tiêm thương nhưng là mang theo vô lượng ánh lửa, đem Vũ Châu đại địa một phiến khu vực hóa thành biển lửa, thiêu chết vô số ngoại ma không sai, nếu như ngươi còn có thể chống đỡ lời nói, ngược lại là cũng có thể. Không cần, trận chiến này ta đem hết khả năng thay các ngươi giết chết ngoại ma, để tránh nhân quả gia thân cho các ngươi. Không đợi Lục Nhĩ thoại âm rơi xuống, hắn liền quả quyết từ chối trong cơ thể ta tiên kia, cũng lại bắt đầu khôi phục, để lại cho ta thời gian không nhiều, đã vô pháp làm đến như Dương Tiễn như vậy. Liên để ta tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, thế thiên địa làm chút chuyện tốt. Đến nước này sau đó, ta có lẽ còn có thể tồn tại, nhưng cái kia hẳn là cũng sẽ không là bây giờ ta đây. Đấy lòng âm thanh rơi xuống dưới ba. Na cha đột nhiên chợt quát một tiếng, xông lên trời không sắc ý, khiến cho thiên hạ bên trong tràn ngập túc sát chi khí. Hắn đã chiếm được câu trả lời mong muốn. Phía chân trời thiên phạt đám mây cũng đã hội tụ được không sai biệt lắm. Thời gian, nhanh nếu không có. Thiên phạt hạ xuống thời điểm, chính là Na cha tản biến, Na cha sinh ra thời điểm hắn muốn dùng cái này thân thể tàn phế ở nơi này thời khắc cuối cùng đem hết khả năng đi phai mở càng nhiều ngoại ma ba đầu sáu tay thân ảnh lần này trực tiếp lướt qua lục nhĩ xông thẳng cựu châu đại địa mà đi phía chân trời nam cực tiên ông không nhúc nhích nhìn xem một màn này ánh mắt bên trong vẹn vẹn có ti ti lũ lũ gợn sóng dạo dự bảy rs sách mới tại an toàn xét duyệt khu khụ tốc độ xe quá nhanh là xe xét duyệt xong mới có thể phóng sở tường sáu na trà vẫn tiên ông ra chương sáu na trà vẫn tiên ông ra ầm ầm ầm trầm muộn lôi đình đan sen sâu điện quang màu tím từ phía chân trời tầng mây bên trong như trường thương rất xuống Thẳng đến thẳng hướng ngoại ma na cha mà đi ba đầu sáu tay bật hết hỏa lực na cha nhưng là nhoẻn miệng cười tuy ý cái kia lôi đình đuổi theo lại mảy may không để ý giết phong hỏa luân hóa thành hai con dòng lửa tại cựu châu đại địa bên trên mạnh mẽ đâm tới sóng lửa phai mở vô số ngoại ma hỏa tiêm thương càng là tung xuống vô tận biển lửa bao phủ một phương cứ việc cùng lớn như vậy cựu châu tương đối đó bất quá là không đáng kể một góc nhưng đại la tu sĩ uy năng đủ để cho những cái kia phàm tục sinh linh cảm nhận được vô tận sợ hãi ngoại ma cũng bất quá chỉ là mượn dùng những cái kia đã từng chết đi sinh linh tối ra, một lần nữa hồi phục lại bình thường sinh linh. bọn hắn là tặc đạo nhân quân cờ không giả, lại cũng không có cái gì kinh khủng y năng. duy nhất coi như kinh khủng điểm ở chỗ vô số ngoại ma liên hiệp nguyên rùa, oán niệm, cho dù là đại la thần tiên cũng phải bị tội. chỉ là oán niệm cùng nguyên rùa có hiệu lực, cũng không phải trong nháy mắt liền có thể làm được đối mặt na cha liều chết tập sát. những cái kia ngoại ma ngược lại là tỉnh táo được ly kỳ, từng cái chỉ là dùng oán độc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Na cha. tiếp đó tùy ý hắn đem hắn phai mờ phản kháng cũng không phản kháng được chính là tiền bối. chẳng lẽ ngài liền định tùy ý na cha làm sàng làm bậy, đảo loạn cựu châu an bình một cái tiên nhân không kèm được đi đến nam cực tiên ông bên cạnh thân thì cái lê sau đó mở miệng nói ra trong giọng nói mang theo vài phần khiển trách nặng nề chi ý người muốn như nào nam cực tiên ông cũng không quay đầu lại hoa dâm dâu tóc múa may theo gió từng chiếc trong suốt như ngọc một đôi bao hàm tăng thương trí khôn con mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới cảnh tượng phản phất thiên địa vạn vật hết thể biến hóa đều không có quan hệ gì với hắn chí thân sự ngoại đồng dạng thiên đế giao trách nhiệm chúng ta đến đây chính là là vì diệt trừ ngoại ma na cha công nhiên cấu kết ngoại ma tàn sát cửu châu sinh linh. Đây là trọng tội, còn xin tiền bối xuất thủ, bình định lập lại trật tự. Cái kia tiên nhân rõ ràng là thiên đế tử trung đảng, thuộc về hoàn toàn thấy không rõ chân tướng cái chủng loại kia. Có lẽ, hắn cũng cũng không thèm để ý chân tướng a. Lời ấy vừa ra, nam cực tiên ông đều không kèm được cười. Tuổi già sức yếu chính hắn, xếp bằng ở hư không, chậm rãi xoay người lại, đánh giá trước mặt tiên nhân bình định lập lại trật tự. Có gì không thể? Cái kia tiên nhân mày may không cảm thấy mình có gì không đúng, một bộ chuyện đương nhiên bộ dạng a. Nam cực tiên ông bình thản đáp lại một tiếng, tiếp đó, tay áo nhẹ nhàng vung lên a ba. Cái kia tiên nhân rõ ràng là không ngờ rằng Nam cực tiên ông cư nhiên lại đột nhiên ra tay với hắn, thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, hắn liền phản ứng đều không có phản ứng kịp, liền bị trực tiếp ném tới lục nhĩ trước người. Bên hai còn truyền đến Nam cực tiên ông cái kia thanh âm bình tĩnh, bình định lập lại trật tự, nói hay lắm, trọng trách này liền từ ngươi bắt đầu tốt. Ảm, cái kia tiên nhân đấy lòng một hồi sổ loạn, nhưng lại không dám mắng thành tiếng. Nam cực tiên ông thực lực thâm bất khả chắc, cho dù là tại chuẩn thánh ở trong, ít nhất cũng vị thuộc hàng thứ hai tồn tại. Hàng thứ nhất đi, nhưng là cân bằng, Minh Hà cấp độ kia không tầm thường hàng người. Dù sao cũng là đã từng xiển giáo môn đồ Nam cực tiên ông vô luận thực lực hay là nội tình đều vượt xa bình thường tán tiên. Hắn biết đồ vật, tự nhiên cũng muốn so với bình thường tiên nhân càng nhiều kiệt kiệt kiệt. Bị ném tới trước mặt tiên nhân bên cạnh, lục nhị kiệt kiệt cười cái gì? Hóa ra hôn độn ma viên pháp tướng chính hắn, bây giờ quả thật rất giống trong chuyện xưa trung cực phản phái. tàn phá côn sát, không có mảy may lưu tình, không có nửa điểm loe loẹt, chỉ dựa vào sức mạnh một gậy dưới trướng ba. Cái kia tiên nhân bị đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp đánh hồn phi phách tán, phai mở thành bùn còn có ai muốn bình định lập lại trật tự, nhanh chóng đứng ra, nhanh chóng tiến đến chạm yêu trừ ma. Cái kia lú đầu tiên nhân sau khi chết, Nam Cực Tiên Ông thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại vô số thiên binh thiên tướng bên hai, làm bọn hắn cảm thấy từng đợt dùng mình. Một bên, xem như giam quân Thái Bạch Kim Tinh, mày nhắc lại, chậm dãi tiến lên, Tiên Ông, cử động lần này phải chăng có hơi quá? Tiên Đế có thể còn đang chờ chư vị tin chiến thắng truyền về. Xem như Thiên Đế bên người đại hùng người, hắn tự tin Nam Cực Tiên Ông vẫn là không dám tùy ý động đến hắn. Quả nhiên, Tiên Ông tất nhiên sát ý không liễm, lại cũng không có dứt khoát xuất thủ, qua, lông đều chưa mọc đủ tiểu tiểu thiên nhân, cũng lưu toàn chỉ điểm bản tọa làm việc, cho hắn chút giao hấn có gì không thể? không phải nói muốn bình định lập lại trật tự bản tọa không thì cho hắn cơ hội này chỉ là chính hắn đem cầm không được mà thôi à thái bạch kim tinh thần sắc càng lạnh lẽo tiên ông hà tất nói đùa thiên đế chỉ ở ở các loại đến đây chạm yêu trừ ma nguyên nhân vì cái gì cuối cùng không đến mức không rõ ràng thôi cái kia giá hòa thượng rất nhiều đệ tử mỗi một cái cũng có đại là thần tiên cấp độ thực lực chỉ là một cái kim tiên cũng chưa tới tiên ra làm sao có thể hạ giới hàng yêu vẫn là nói tiên ông ngươi cũng cùng cái kia yêu mà có chỗ câu thông tính toán phản thiên chữ nào cũng là châu ngọc nôn từ sắc bén thái bạch kim tinh cũng không phải bình thường thần tiên có thể được tiên đế xem trọng hắn, tự nhiên có một chút nô gia năng lực, nô tử thua tiện, chính là của sở trường của hắn. Giang 3 câu, liền định cho nam cực tiên ông cài lên một cái mũ đối phương nếu là nhận, thiên đế tự nhiên là có lý do xuất thủ, đem nam cực tiên ông cầm xuống, tiếp đó nếu không phải nhận, như vậy nam cực tiên ông tự nhiên cũng không có tiếp tục lèm mề đi xuống lý do. Cựu châu đại điệu bên trên, lục nhĩ bọn người tạo ra khôn cùng sát nhiệt, Na Tra mặc dù bị thiên kiếp đánh cho túi xuống muốn chết, nhưng cũng lấy còn sót lại sức mạnh, trắng trận tàn sát. Nếu như nam cực tiên ông còn không ra tay lời nói. Thiên đình lần này hành động, nhưng là quả thật sắp trở thành một chê cười. Mấu chốt nhất một điểm là, lần này bị tiến cử đi ra chạm yêu trừ ma tiên nhân, Nam cực tiên ông, Dương tiên cùng Na trà, cũng là hắn Thái Bạch Kim Tinh góp lời đưa đến. Tình thế nếu là không có dựa theo hắn thiết tưởng phương hướng phát triển, như vậy không hề nghi ngờ, hắn cũng khó từ tội lỗi. ầm ầm. Đang lúc Nam cực tiên ông cùng Thái Bạch Kim Tinh rằng có lúc, màu tím đậm lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống đánh tới cửu Châu đại địa bên trên, lấy thân thể tàn phế tàn phá bừa bãi Na trà trên thân. Hắn toàn thân cháy đen, ba đầu sáu tay nhưng như cũng ngẩng đầu đỡ ngực. lấy bất khuất tư thái dựng thẳng lên hỏa tiêm thương trực chỉ thiên cung chi tiết hắn dĩ nhiên đã không có âm thanh đi tốt nam cực tiên ông chỗ sâu trong con ngươi thoáng qua một tia sầu não nỉ non một câu sau đó xếp bằng ở hư không chính hắn lạng yên xuất hiện tại lục nhĩ bọn người bên cạnh thân đạo hưu cần phải chúng ta làm qua một cuộc tuổi già sức yếu tiên nhân lại cho lục nhĩ mang đến áp lực trước đó chưa từng có Nghiệt long chu bắt giới cùng với giết hòa thượng không có mảy may do dự quả quyết xuất hiện ở lục nhĩ bên cạnh thân đối mặt nam cực tiên ông bực này tồn tại bọn hắn có thể không lo được cái gì lấy nhiều khi ít đạo lý mà một bên khác thi thể nám đen bên trong đột nhiên phóng ra một cỗ loại khác sinh cơ, không biết trốn ở nơi nào Dương Tiễn cũng vào lúc này lạng yên hiện thân sáu, chương bảy trăm, ma hàng, một con đường khác, chương bảy trăm, ma hàng, một con đường khác đi tốt, chậm rãi hiện thân Dương Tiễn, có chút gật đầu, thay đã chết đi chân chính Na Trà tiên đưa, sau đó ánh mắt tản mát ra trước nay chưa có rét lạnh lạnh thấu xương ta sẽ đem hắn đưa xuống đi theo ngươi, tam táng đại sư tương lai một ngày kia, có lẽ còn có thể một lần nữa tỉnh lại chúng ta, nhưng này giống như ngoại ma, nhưng là tuyệt không lại lần nữa khôi phục cơ hội, Z. thiên nữ, cuối cùng hóa thành lạnh lùng. Mi tâm đệ tam thần mắt nở rộ vô lượng thanh huy, ba mũi hai nhận thương hàn quang lấp lóe. Chiến đấu, bạo phát đại là ở giữa tranh đấu, nhìn qua giản dị tự nhiên. Một chiêu một thức, nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực mỗi một kích cũng là đạo vận ở giữa đối bính. Mỗi một lần đơn giản va chạm, đều sẽ mang đến kinh khủng dung chuyển. Bạo tinh, liệt địa, khai thiên, cũng chỉ là tại một cái chớp mắt chuyện ở giữa. Phía chân trời lôi phạt mây đen đã sớm lặng yên tắn đi. Thay vào đó, ngược lại là khánh vân ngày sinh, điềm lành nhiều lần hiện, phảng phất tại vì tân na cha sinh ra ăn mừng đồng dạng. Chỉ là cảnh tượng như vậy. rơi vào Dương Tiễn đám người trong mắt nhìn qua nhưng là thật sự là quá mức dễ cận ba đầu sáu tay Na ba đôi mắt bên trong, tản ra vô tận quỷ dị quái đạn thần thái hắn là thế gian này chân chính trên ý nghĩa bị hoàn toàn ăn mòn đệ nhị tôn ngoại ma vốn hẳn nên lại là thứ một tôn chỉ bất quá trước đó lão quân sớm nhập diệt thân thể bị ngoại ma chiếm đoạn càng la chiến đấu Dương Tiễn càng phát giác nhìn thấy mà giật mình cái kia là như thế nào một loại ánh mắt ta phản phất đầy áp vạn vạn thiên tiên sinh linh xen lẫn lên vô tận dục niệm ác niệm ở trong đó cùng nói thời khắc này Na cha là một tôn ma chẳng bằng nói hắn là vạn vạn thiên tiên sinh linh chi ác, cùng xây dựng tụ tập hợp thể, hòa tác thực chất tác nghiệm, cứu hận, ẩn chứa tại nà cha mỗi một chiêu một thức ở trong. Bởi vì lao quân trước khi chết hậu tặng, mà tăng lên một bộ phận thực lực dương tiễn, đều cảm nhận được không nhỏ áp lực. Cũng không phải bởi vì thực lực không bằng nà cha, mà là bởi vì dương tiễn sâu trong tâm linh, đồng dạng có ma. chư thiên tiên Phật, đầy trời tất cả địch, cũng không phải lời nói xuông. Hương hỏa độc hại phía dưới, đáy lòng của bọn hắn chỗ sâu, cũng đã ma căn đâm sâu vào. Dưới mắt, cùng một tôn thuần túy ma chiến đấu, đối phương chỗ tràn ngập ra khí thế đó. ẩn ẩn động đến dương tiễn trong cơ thể mình ngoại ma như có như không quỷ dị âm thanh tại hắn bên thai văn vọng làm hắn nhất thiết phải phân ra một bộ phận tâm thần đi trấn áp trong cơ thể mình ma Nacha nhưng là khác biệt ba cái đầu cái kia khuôn mặt non nớt bên trên mang theo cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt che lấp nụ cười không có người có thể tưởng tượng nhìn qua cùng hài đồng không khác Nacha. tấm kia non nớt khuôn mặt làm sao lại lộ ra đáng sợ như vậy cười quá dị chiêu thức giống nhau đồng dạng thần thông tại na trong tay động dùng đến hoàn toàn biến thành một cái khác bộ hình dáng hỏa diễm nóng rực hóa thành âm phong từng trận vô số thi hài huyết nhục sen lẫn trong đó quỷ dị thần thông càng thêm lệnh dương tiễn cảm thấy ra đầu tê dại là cựu châu đại điệu bên trên bị giết chết từng mảng lớn ngoại ma lại như cũ tồn lưu vô số hắn nhóm điên cuồng cựu hận ác ý nguyền rủa trời rủa tựa như sen lẫn trở thành một cố đặc thù sức mạnh mà loại lực lượng kia vậy mà hoàn mỹ ra chỉ đến na trà trên thân khiến cho hắn sức mạnh cư nhiên lấy được càng tăng lên thêm một bước quả nhiên khó trách liền lão quân đều như vậy bi quan một khi thực sự trở thành ngoại ma loại này kinh khủng lực ảnh hưởng cho dù là ta đều khó mà nhẹ nhõm cầm xuống dương tiễn sắc mặt rất là khó coi Mi tâm thần nhãn bắn ra một chùm thanh quang, tan giã Na cha quỷ dị thần thông ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Lục Nhĩ bọn người cùng Nam Cực Tiên ông chiến đấu đã kéo vang lên mở màn. Chỉ là cùng Dương Tiễn bất đồng chính là Nam Cực Tiên ông tuổi hồ vận dụng một loại không gian đại thần thông, đem bọn hắn tất cả chuyển rời đến mặt khác một vùng không gian giao chiến, khiến cho ngoại giới chư tiên vô pháp canh chừng Dương Tiễn. Ngươi, ngươi Đại nghịch bất đạo, tập sát tiên gia đồng liêu, ngươi tội đáng chết vào lần. Vừa kinh vừa sợ tiên nhân nhóm, đặt ở chân trời trên tầng mây mắng chửi Dương Tiễn. Một màn như thế, thấy Dương Tiễn đều cảm thấy một hồi không hiểu đấu. tập sát đồng liêu, chẳng lẽ cái này chưa tiên con mắt cũng là bùn để nhạo nặn? Thấy không rõ na cha cái kia vô cùng quỷ dị trạng thái, vẫn là nói không nhìn thấy cái kia thần thông đánh tới, núi thây biển máu tràn diện. Cái này mẹ nó là đứng đắn tiên nhân có thể làm ra động tĩnh, đã từng kiểu châu cả vùng đất ma tu, đều mặc cảm ta. Ân, dương tiến quả thật còn không biết là những cái kia tu vi thấp kém tiên nhân nhóm, chính xác không nhìn thấy chân tướng. Hắn nhóm tâm linh cùng hai mắt cũng đã bị ngoại ma che lấp, nhìn thấy chỉ là na tra chịu đựng lôi đỉnh tẩy lễ, giành lấy cuộc sống mới. quay về đến hắn nhóm bên này lập trường mà thôi đến nỗi không có bị che lấp tâm linh tiên lên ra, ngược lại cũng không phải không có, có thể hắn nhóm đã từ lâu làm ra lựa chọn của mình đẩy trời tiên phật tất cả như thế, hắn nhóm chỉ có thể gửi hy vọng tại tương lai có thể tồn tại phía dưới một cái mạng, liền giống với phản kháng, có thể bây giờ lập tức liền sẽ chết, nhưng không phản kháng vẫn còn có thể sống sót không biết cỡ nào thời gian dài dàng giặc. lựa chọn có đôi khi rất dễ dàng liền sẽ làm ra sáu, quái đản âm trầm, thi hải khắp nơi trên đất, cốt thụ đầm địa trong không gian, huyết hải chậm rãi chạy xuôi, đánh ra hai bên bờ truyền ra đáng sợ từ tư, tư tiếng hủ thực. phía chân trời một mảnh mở mị không rõ không có tinh thần nhập nguyện cũng không có mây bá phiêu diêu, cái này giống như là một phương tràn ngập tử vong quỷ dị thế giới ở đây là nam cực tiên ông tâm linh địa giới tiên ông cử động lần này ý gì một cái bàn vương trước mặt lục nhĩ bọn người ngồi vây trùng một chỗ tiên ông nhưng là từ bên cạnh nấu nước pha trà cũng không có muốn công kích dí đổ của bọn hắn các ngươi tạo ra cái gọi là nhân quả còn chưa đủ lấy làm ta ra tay toàn lực lấy chuẩn thánh chi tư tới đối phó các ngươi là trải qua giới thiên đạo sẽ đối với ta hạ xuống thần phạt lợi bất cập hại bất quá nếu là không có mảy may biểu thị ta vô pháp tại thiên đế bên kia có gia phó, cho nên còn xin chư vị ở ta nơi này tâm linh tử địa ở trong nghỉ ngơi phút cho ca. cái gọi là tâm linh tử địa ở trong. tiên ông tư thái không còn là bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dáng mà là hai mắt buông xuống huyết lệ, gầy trơ cả xương, tựa như ác quỷ thái. trên thân hắc sắc giống như là dài mảnh nhẫn trùng một dạng hắc khí, không ngừng đan du duổng. thấy lục nhĩ bọn người đều là từng đợt tê cả da đầu. thiên ông, tình trạng của ngươi tự hồ. lục nhĩ hỏa nhãn kim tinh. Tha tâm thông tạo nghệ càng là hoàn mỹ vô khuyết, hắn có thể cấp độ càng sâu phát giác được tiên ông chỗ đặc thù không ngại, chỉ là muốn thử nghiệm, đi ra một con đường khác thôi. Tiên ông cười thở dài, chỉ là nụ cười kia tại giữ tận quái đản trên mặt, thấy thế nào cũng là kinh khủng bộ dáng một con đường khác. Lục nhị nghi hoặc đúng vậy, một con đường khác. Tiên ông nhẹ gật đầu, tan nếm thử chủ động câu thông sâu trong tâm linh cất dấu ngoại ma, tính toán cùng cái kia chúng sinh dụng nghiệm, ác nghiệm sen lẫn mà ra ngoại ma, đạt tới hòa giải. Nhưng như các ngươi thấy, ta thất bại, có lẽ cũng không hoàn toàn thất bại. Bốn. Chương bảy đoạn tuyệt hy vọng. chương bảy đoạn tuyệt hy vọng hòa giải lục nhĩ thoáng qua một tia kinh ngạc hắn ngược lại là không nghĩ tới nam cực tiên ông có như thế chi trí lớn ân một cái từ bắt đầu liền nhất định sẽ thất bại ý nghĩ hấp thu năm tháng vô tận chúng sinh nghiệm ngoại ma đã thành nói thế nào hòa giải hai chữ đó là chúng sinh dụng nghiệm chúng sinh đắc nghiệm chúng sinh tham nghiệm trải qua vô tận 5 tháng lắng động mà sinh ra ma càng là tặc đạo nhân dùng cái này trộm thiên đạo căn cơ sở tại như thế nào hòa giải ngươi chủ động tỉnh lại hắn lục nhĩ hỏi một câu nam cực tiên ông chậm rãi gật đầu đúng vậy à chủ ta động tỉnh lại hắn chỉ là không nghĩ tới Không nghĩ tới ngoại ma đáng sợ như thế, căn bản không có nửa điểm hòa giải có thể. Nam cực tiên ông trầm mặc, trên mặt khổ tâm càng ngày càng nồng đậm. Nhưng bần đạo cũng không phải không có có một chút thành tích, hắn cùng bản thân ta nguồn gốc từ một thể, sớm tỉnh lại hắn, nếm thử chủ động đi kết nạp hắn phần kia sức mạnh. Ngược lại là lệnh bần đạo thực lực có tăng lên, đương nhiên tâm tính cũng nhận một chút ảnh hưởng. Bất quá cùng na cha khác biệt, bần đạo nếu là trước khi chết bộc phát, sinh ra kết quả là rối mắt phương thiên địa này đều tạm thời vô pháp tiếp nhận. Lục nhĩ bọn người trầm mặc, bọn hắn không nghĩ tới, giáo nam cực tiên ông tôn này lại thần, cư nhiên làm được loại trình độ này. chủ động tỉnh lại ngoại ma, hơn nữa đi dung nạp đối phương loại kia lực lượng quỷ dị. Hơn nữa nhìn qua, tựa hồ còn không có bị ảnh hưởng được phá lệ nghiêm trọng. Có thể để cho ta nhìn qua. Lục Nhĩ đưa ra hơi có vẻ mạo muội thỉnh cầu. Một đôi thần quan con ngươi sáng chói, nhìn chằm chằm Nam Cực Tiên Ông, trưng cầu ý kiến của hắn không ngại. Tiểu Hưu thỏa thích hành động chính là. Nam Cực Tiên Ông tính tình ngược lại là càng rộng lượng, cũng không thèm để ý đã từng xem trọng vấn đề mắt mũi. Vô số trật tự thần văn, trong ngay mắt sen lẫn tại Lục Nhĩ trước mắt, trong mắt thần quan càng rực, giống như có thể nhìn trộm nhìn thấu thế gian vật vật. Hỗn độn ma viên bản nguyên tất cả thuộc về huyết mạch ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn ma thần cấp độ lục nhĩ hắn hai con ngươi đã sớm xưa đâu bằng nay nam cực tiên ông không đề phòng làm hắn tùy ý dòm nó dưới tình huống lục nhĩ còn có thể xem thấu tiên ông dưới mắt tình trạng sau một lát thần quang tiêu tan lục nhĩ hơi có vẻ mỏi mệt dù cho thực lực bản thân đã tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi trình độ nhưng so với nam cực tiên ông bực này có uy tín chuẩn thánh đỉnh phong cường giả bao nhiêu còn là có chút chênh lệch chớ đừng nhắc tới đối phương vô tận năm tháng đến nay không ngừng hấp thu chúng sinh hương hỏa dưới mắt càng là chủ động tỉnh lại ngoại ma dung hợp một bộ phận ngoại ma sức mạnh tình huống như thế nào. Bần đạo nhưng có bị ngoại ma ảnh vang lên nhiều tiên ông bình tĩnh hỏi trong giọng nói nhưng là mang có mấy phần quyết tuyệt chi ý thân là đã từng tam đạo trồng giáo xiển giáo đại năng hắn tự nhiên là có được tự thân kiêu ngạo biến thành ngoại ma không chế thân thể này phía trước hắn tất nhiên sẽ làm ra một chút phản công cử động tới lục nhi như mày tiên ông ngoại ma kinh khủng không thể nhẹ liên quan ngươi đoán chừng chưa từng phát giác được tự thân gần nhất tham niệm ác nghiệm càng ngày càng tăng bởi vì cái này tại ngươi tự thân xem ra là càng bình thường ngoại ma quỷ dị đang không ngừng ảnh hưởng ngươi, ngươi lấy được một bộ phận hắn sức mạnh không giả nhưng đại khái tỷ lệ là hắn chủ động đem phần lực lượng này hòa vào thân ngươi nghe vậy tiên ông bình tĩnh vô cùng nhưng toàn thân phát ra tà dị khí hắn không có chút nào tiên phong đạo cốt hình dạng ngược lại là lộ ra làm người ta sợ hai đến cực điểm hoàn toàn chính xác có rất nhiều thay đổi mặt ngoài hoàn toàn vô pháp thấy rõ chỉ có ngươi loại tồn tại này mới có thể dễ dàng phát giác bần đạo đã rơi vào lối rẽ chi lộ tiên ông cảm khái lắc đầu không sớm tại hương hỏa thần đạo xuất hiện một khắc này bắt đầu chúng ta liền đã rơi vào là lối lục nhĩ có chút sau khi trầm mặt nói tiên ông lấy ngươi chi năng tạm thời áp chế trong lòng ngoại ma ăn mòn mang tới dụng nhiệm nên vấn đề không lớn lại lại chờ đợi một chút thời cơ a hắn mang theo ám thị mở miệng nhưng không có đề cập đường tam táng có nhiều thứ có thể nói nhưng có nhiều thứ lại không thể nhất là tiên ông trạng thái quỷ quyệt giống như là khỏa bom hẹn giờ không chắc cái gì thời điểm liền bạo cục diện như vậy phía dưới chỉ có thể mịt mờ lộ ra như vậy một chút xíu tin tức mấu chốt nhất là bây giờ đạo môn tam thánh tôn đều bởi vì trước đây tương trợ đường tam táng kế hoạch mà tổn thương không cạn nhập thế thời gian sẽ chỉ hoán hứa cựu đã từng trải qua muôn đồ tự nhiên cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng thậm chí ở một mức độ rất lớn, tam thánh tôn một ít sắp đặt nhu đồ, đều sẽ bởi vì đường tam táng kế hoạch mà sinh ra biến cố. Nam cực tiên ông, dưới mắt bộ dáng có lẽ liền có liên quan với đó. Nhược phi bị bất đắc dĩ, ai lại muốn cùng ngoại ma hòa giải đâu? Trên thực tế, nếu như đường tam táng ở đây lời nói, hắn liền sẽ biết được, cùng ngoại ma hòa giải cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng ân. Ít nhất đã từng là có khả năng. Bây giờ đi, đã không thể thực hiện được. Hấp thu thiên địa chúng sinh chi niệm, dùng cái này xem như tấn thăng đến căn cơ. Muốn giải trừ, tự nhiên chỉ có hoàn thành chúng sinh chi niệm các vọng. Thiên địa chúng sinh nhiều không kể xiết, dù cho là đại la thần tiên, liền có thể từng cái từng cái còn trả những cái kia hứa hẹn. Húng chi, lòng tham không đáy, rất nhiều sinh linh chỗ hứa chi nguyện vọng, liền đại la thần tiên nhìn đều phải đau đầu vô cùng. Cho dù là đối bọn hắn mà nói, rất qua quyết bình bình trường sinh, một cái hai cái đổ cũng còn tốt, vô số cái đâu? Luận chế vô số tiên đan đưa ra ngoài, cái kia hoàn toàn chính là lỗ vốn nhi mua bán, chớ đừng nhắc tới. Trước đây những cái kia kính dân hương khói sinh linh, cũng sớm đã tuyệt tích, liền luân hồi chi lộ đều bị tặc đạo nhân tính toán sụp đổ, không có luân hồi. những cái kia chân linh tự nhiên là triệt để vạn diệt cũng liền khiến cho đầy trời tiên vật triệt để đoạn mất lễ tạ thần có thể chúng sinh niệm cấm dễ thể nội lại không thanh trừ cơ hội tiền bối chúng ta chẳng lẽ liền ở đây tiếp tục cho hết thời gian không làm chút động tĩnh đi ra trầm mặc sau một hồi lâu lục nhĩ nhịn không được hỏi hắn cũng không phải cái gì có thể bảo trì bình thản tính tình đã đối những cái kia ngoại ma mở sát giới sau đó tự nhiên là hận không thể tiêu diệt càng nhiều ngược lại dưới mắt tích lũy cái gọi là nhân quả còn không đủ nam cực tiên ông như vậy đỉnh tiêm đại năng xuất thủ lục nhĩ bọn người tự nhiên cũng không cái gì có thể lo lắng. Nguyên đổ, a tỷ hai thanh sắt kiếm nơi tay, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng nghiệp chướng chi lực xâm nhập không nổi, không nổi. Tiên ông lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng thủy kính lặng yên hiện lên. Trong đó hiển hóa ra ngoài chẳng cảnh, chính là Na Tra cùng Dương Tiễn tranh phong chẳng cảnh. Chân thân đã vẫn, ngoại ma xâm lấn Na Tra, sử dụng chi thần thông cũng đều rối rít thay đổi dị hóa, lộ ra vạn phần quỷ dị. Lấy được lao quân lâm trung quả tặng Dương Tiễn, trong lúc nhất thời, vậy mà lại bị hắn để đánh đợi bọn hắn đánh ra một kết quả sau đó, chúng ta lại đi ra a. Cũng coi như là bần đạo vì thiên đỉnh ra thêm vài phần khí lực. khốn trụ các ngươi trong thời gian ngắn, làm các ngươi vô pháp giúp đỡ Dương tiễn. Nam Cực Tiên ông cười tủm tỉm nói, nhưng mà bộ kia vô cùng vị dị khuôn mặt, lại có vẻ hơi âm trầm làm người ta sợ hãi năm. Chương 702, tàn sát thiên binh. Chương 702, tàn sát thiên binh. Không gian đặc thù bên trong. Lục Nhĩ một đám trầm mặc lại ánh mắt rơi vào âm trầm quỷ quyệt nam Cực Tiên ông trên thân, mang theo vài phần vẻ đồng tình. Thiên địa hỗn độn, kinh khủng khôi phục. Mạn thiên thần vật, đều đã rơi vào đạo nhân nằm trong tính toán, trở thành hắn khối lỗi, quân cờ. Lục đạo, cũng là bị hắn diệt. Khiến cho thiên địa chúng sinh lại không luân hồi lặp đi lặp lại cơ hội khiến cho thiên địa vận chuyển hỗn loạn trước đó chưa từng có âm bị nam cực tiên ông như thế thượng cổ đại năng hiện nay đều luân lạc tới kết cục như thế lục nhĩ các loại trong lòng của người ta ngược lại là sinh ra một cô may mắn bọn hắn quá khứ đều rất thê thảm không giả nhưng ít ra vô tận cực khổ phía dưới bọn hắn bây giờ còn có thể bảo trì chân ngã không có bị ngoại ma chỗ xâm dù có chết cũng sẽ sạch sẽ rõ ràng không công đi chết mà không phải là giống như na cha như vậy chân ngã vừa mới tạm biến liền bị ngoại ma chỗ lấy đó là thật đáng buồn cũng là đáng thương duy chỉ có không đáng thông cảm đẩy trời tiên phật cũng là tự nguyện hấp thu chúng sinh hương hỏa hấp thu cái kia chúng sinh nghiệm tới gia tốc tự thân trưởng thành tạc đạo nhân trên một điểm này vẹn vẹn chỉ là tính toán mà không phải là bức bách lựa chọn là hắn nhóm mình làm ra đại giới cũng chỉ có thể từ hắn nhóm chính mình tiếp nhận nhìn như dưới mắt tiên phật như cũng phong quang vô hạn cao cao tại thượng nhưng có lao quân vết xe đổ cùng với na cha bỏ mình nguy biến mười vạn thiên binh thiên tướng nhưng lại tại cái kia nhìn xem đâu có thể tu hành đến nay thành tiên trường sinh hạng người hội là kẻ ngu a đáp án đương nhiên là phủ định liên tiếp biến cố tất nhiên sẽ dao động tâm trí của bọn hắn. Tạc đạo nhân không quan tâm điểm này, bởi vì hắn nắm trong tay toàn cục. Nhưng lục nhĩ bọn người lại có thể ở phương diện này làm nhu đồ lớn. Chỉ đợi một cái thích hợp thời cơ, dẫn bảo tiên Phật trong lòng sợ hãi. Có lẽ không cải biến được quá nhiều đồ vật, có thể ít nhất cũng có thể lệnh thiên đình Phật môn khí vận, hơi hỗn loạn như vậy một chút. Nhân gian hạt giống, khoảng cách dung nhập Cửu Châu đại địa thời gian càng ngày càng đến gần. Có đại thần thông lục nhĩ bọn người đã phát giác, nhân gian cái kia hạt giống đang bị Cửu Châu đại địa một chút rung ngắn Không bao lâu, hạt giống liền sẽ cắm rễ Cửu Châu đại địa, bắt đầu mọc rễ mầm. Thai nén hy vọng. Trước đó, lục nhĩ bọn hắn nhiệm vụ quan trọng chính là tận khả năng thay người ở giữa hạt giống này. Quét sạch càng nhiều chướng ngại, cho bọn hắn sáng tạo có thể càng thêm an ổn đặt chân điều kiện. Không sai bị lắm, Bần Đạo cũng nên rời đi, hy vọng lần sau tương kiến thời điểm, các ngươi đã có có thể chạm sát Bần Đạo chi lực. Trầm mặc sau một hồi lâu, nam cực tiên ông chậm rãi mở miệng, âm quỷ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi. Mỗi ngày mỗi đêm, bên hai, trong lòng, trong đầu đều có chúng sinh dục niệm xen lẫn mà thành âm thanh, không ngừng nói mớ. Đấy là ma, càng là khát vọng thôn tính đi Bần Đạo. Cuộc sống như vậy Bần đạo cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu xuống thật sự quá mệt mỏi âm bị thế rơi quá mức vô vị còn không bằng cung canh đồng ruộng tới tiêu dao không bị ràng buộc mệt mỏi tiếng nói dần dần rơi xuống nam cực tiên ông thân ảnh lạc yên tiêu thất lục nhĩ bọn người lại xuất hiện tại ngoại giới không phát hiện chút tổn hao nào bộ dáng lệnh thiên binh thiên tướng nhóm nhữ chặt mày thái bạch kim tinh trong mắt càng là thoáng qua vẻ tức giận cứ việc đã sớm biết nam cực tiên ông chỉ định sẽ đến đánh xì dầu sẽ không bán lực chép giết nhưng này đặc biệt cũng quá mức không để mặt mũi đi đơn thuần đem địch nhân mời đến khác một vùng không gian bên trong tâm sự uống chút trà. càng làm hắn tức giận là Dương Tiễn đã bắt đầu từ từ quan dần cùng quỷ hóa Na Tra chiến đấu, bắt đầu thích ứng đối phương quỷ quẹt thủ đoạn, luận cạnh thực lực. Dương Tiễn lấy được lão quân thiên đình khí vận quà tặng sau đó cuối cùng vẫn là cao hơn qua Na Tra một chút. Trong khoảng thời gian ngắn đi qua, Na Tra cũng đã lộ ra suy bại chi thế Dương Tiễn. Thái Bạch Kim Tinh ngồi không yên, nộ quát một tiếng, ngươi có biết ngươi tại làm thế nào cử động? Ngươi đây là muốn phản Thiên A? Mới mở miệng chính là kinh điển lão nhất chủ vào. Dương Tiễn căn bản không thèm để ý, ba mũi hai nhận thương mang theo vô tận đạo vận. mỗi một lần phát chạm đều làm na cha tình cảnh càng ngày càng gian khổ thiên binh thiên tướng dương tiến phản loạn thiên đình cho ta có thể bắt được lại là một tiếng quát lớn thái bạch vô pháp ngồi yên không lý đến na cha tầm quan trọng không phải bình thường bình thường tiên thần quỷ hóa sau đó không quan trọng gì nhưng na cha dính đến linh châu tự dính đến xiển giáo biết được rất nhiều nội tình thái bạch tiến hành vô pháp ngồi nhìn hắn cư như vậy bị dương tiến chạm sát tại châu đông đông đông chống trận lôi vang dội thanh trấn khắp nơi thiên binh thiên tướng cách thành chiến trận đơn nhất sức mạnh hắn nhóm đương nhiên sẽ không là đại năng nhóm đối thủ Nhưng mười vạn thiên binh thiên tướng cũng không phải thật liền như là hầu tử đại náo thiên cung thời điểm, như vậy phế vật tạm ngư. Trước đây bất quá một tồn tịch Nếu thật là độc thủ, thời điểm đó hầu tử, liền nam thiên môn mặt đều không nhất định có thể nhìn thấy giết. Giết. Giết. Chiến trận quỷ dị khó lường, không cùng khí vận, đạo vận, vậy mà tại trong chiến trận ở giữa, ngưng kết trở thành một tôn bách bài thiên nhãn kinh khủng ma tướng. Ma tướng sinh ra thiên thủ, toàn thân khói đen nhiễu, huyết quang sen lẫn đó là ngoại ma hiền hóa. Mỗi một cái thiên binh thiên tướng, ở sâu trong nội tâm chưa từng chân chính thức tỉnh ngoại ma, đan vào một chỗ sinh ra kinh khủng tồn tại. Hắc, thật thú vị. Lục Nhĩ gãi đầu một cái, cười nói: "Chúng ta còn không chút xuất thủ đâu, thiên đình nhân mã của mình ngược lại là trước tiên đánh lên, đây là làm chúng ta không tồn tại à?" Giết! Chu Bát Giới không có có dư thường ngôn ngữ, lạnh lùng phun ra được một chữ. Nguyệt Long càng là không nói một lời, trực tiếp hiển hóa tám Nam Chảo Thần Long thân thể, kinh khủng Long uy bao phủ ra ngâm ba, vang vọng Cựu Tiêu Long hống, xé rách tầng mây cùng bầu trời. Hắn một ngựa đi đầu, không có thần thông, không có binh khí, chân Long thân thể chính là của hắn tối cường dựa dẫm. Thế gian chân Long bây giờ chỉ có hắn một cái, thế nhân đã sớm quên lãng Long tộc kinh khủng. Thiên Thiên Tam tộc vinh quang, bây giờ đã tử lâu tịch mịch, gan rồng phượng tụ kỳ lân chân, tựa hồ đã trở thành thức ăn đại danh tử. Bây giờ, nghiệt Long liền muốn một lần nữa giết ra Long tộc uy danh hiển hách, giết hòa thượng thủ đoạn là đệ tử tổ hợp bên trong, nhất là thiếu Thuấn, không có cường đại thần thông pháp bảo, cũng không có như Lục Nhĩ, nghiệt Long như thế thiên phú. Cũng may hắn lấy được đường tam táng đại diễn Phật châu sức mạnh quả tặng, thực lực ngược lại cũng không tính toán rất yếu. Nguyên đổ, A Tị hai thanh sắt kiếm nở rộ huyết sắc sát cơ, hóa thành hai vệ đỏ dài, trực tiếp thẳng hướng bách bảy ngoại ma. Lục Nhĩ tha tâm thông lặng yên vận hành. trực tiếp ảnh hưởng vạn vạn thiên thiên thiên binh thiên binh trong chốc lát bị hắn thao túng chiến trận trong nháy mắt liền xuất hiện một tia khe hở nghiệt long nằm đúng thời cơ cùng bạo thân rồng giống như cương thiết dòng lũ trực tiếp chém giết đi vào thê lương kêu rên, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt bên thai không dứt tại đồ đệ tổ hợp trước mặt thiên binh thiên tướng vốn cũng không như thế nào lên mặt đài tự nhiên không thể nào là bọn hắn địch Sát lục đang tiến hành một bên khác đường tam táng mang theo minh hà bạch trạch chạy tới không động ấn sở tại chi địa thời điểm tây phương nhị thánh cũng không nhàn rỗi hắn nhóm cũng đang tiến hành đối thái âm thái dương chi linh bắt kế hoạch sáu.